Con vào phòng bà nội một lát nhé. Cẩm thư đang ngồi nghe nhạc thư giãn thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi lanh lành của mẹ mình là bà Mỹ. Cô nói vọng xuống lầu. Dạ mẹ, con đến ngay ạ. Cẩm thư tháo tay nghe ra khỏi tay. Cô tắt nhạc và đứng dậy rời khỏi phòng. Bà nội muốn nói chuyện với cô. Nếu cô đoán không nhầm thì chỉ có thể nói về vấn đề hôn nhân của cô mà thôi. Cẩm thư thầm thở dài trong lòng. Không biết hiện tại cô nên đưa ra quyết định thế nào mới thỏa đáng. Do bà nội đã lớn tuổi nên bà ở tầng trệt cũng tiện hơn để mọi người chăm sóc bà hay việc đi lại của bà. Đi từng bước chậm rãi đến trước cửa phòng bà nội. Cẩm thư không tiến vào ngay nhưng lại đứng chần chừ ở đấy. Không biết cô đang suy tư gì đó mà thất thần tại chỗ. Khoảng vài giây sau mới đưa tay lên gõ vào cánh cửa bằng gỗ quý hai cái. Cô mở cửa ra, thấy trong phòng bà nội giờ đây đã có mặt đông đủ mọi người, ba cô, mẹ cô đều xuất hiện. Bà nội gọi con, Cẩm Thư lại đây con. Bà Mỹ ra hiệu cho cô ngồi xuống giường. Cẩm Thư hiểu ý, cô tiến đến bên cạnh giường bà nội rồi ngồi xuống. Nội cô năm nay đã hơn 70, sức khỏe cũng chẳng còn như trước. Bà yếu đi rất nhiều, lại còn mang trong mình căn bệnh tim quái ác. Nhìn bà cô cảm thấy thương bà nhiều hơn. Bà nội, Cẩm Thư nắm lấy cánh tay gầy gò của bà nội. Cô có thể cảm nhận được tay bà chỉ là da bọc xương. Dạo này bà ăn uống không nhiều nên sức khỏe lại đi xuống. Sao nội không ngủ nữa? Nội chỉ mới ngủ có một chút thôi mà. Lúc nãy cô có chăm bà một lúc, thấy bà ngủ yên mới lên phòng nghe nhạc. Nào ngờ mới có nửa tiếng Thì bà đã tỉnh rồi Nội ngủ nhiêu đó là đủ rồi Bà nội ôn tồn đáp lời cô Khuôn mặt luôn mang nét buồn buồn Tuổi già mà Đâu còn ngon giấc như hồi trẻ nữa Nội đừng nói vậy Mai mốt nội khỏe lên Thì sẽ ngủ ngon thôi ạ Bà nội lắc đầu ngao ngán Đôi mắt bỗng híp lại Lộ ra vài nếp nhăn ở chán Nội tự biết tình hình của nội mà Cẩm thư hiện tại nội sống cũng không được bao lâu nữa tâm nguyện cuối cùng của nội đó chính là thấy con trở thành cô dâu xinh đẹp nhất liệu con có thể giúp nội hoàn thành tâm nguyện này không ông danh có quen một người bạn ở xã trên là ông Phúc mấy hôm trước gặp nhau thì ông Phúc có ý hỏi cưới cầm thư nhà ông thế là ông trở về nhà và kể cho bà nội cùng với vợ mình nghe đều biết con ông Phúc rất lễ phép nghề nghiệp ổn định một người gia giáo đàng hoàng xem như cũng xứng đối với con gái nhà ông ai ai cũng đồng ý với hôn sự này nhất là bà nội bà nội muốn cầm thư lấy chồng ít nhất trước khi lâm chung bà còn chứng kiến được ngày vui của cháu gái bà Mỹ ngay mẹ chồng nói thế thì hài lòng bà gật đầu bổ sung đúng đó con gái Tấn thành con bác Phúc tính trầm ổn lắm chẳng phải con và nó cũng học trung trường sao hai đứa có quen biết Và lại cũng có ý với con Cẩm thư, con thấy thế nào? Lúc còn học cấp 3 Thì cô và Tấn Thanh Có học chung trường chuyên với nhau Lớp cô và lớp anh ta Cũng kể sát nhau Thỉnh thoảng lại gặp đôi ba lần Sau này lên đại học thì mới ít gặp ra trường có việc làm Lại càng khó thấy mặt nhau hơn Ngày đầu Tấn Thanh hiện đang Giữ chức vụ quản lý bộ phận tài chính Trong công ty nào đó Tiền lương ổn định để nuôi sống gia đình Cẩm Thư tiếp xúc với anh ta vài lần nên thấy tính tình anh ta cũng không khó khăn gì ngược lại còn rất hào sảng tuy nhiên đó là lúc còn học cấp 3 còn bây giờ thì cô không rảnh cho lắm cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà tính cách con người có thể thay đổi cũng nên bà nội hôn nhân đại sự là chuyện cả đời hiện tại con và anh Tấn Thanh đó chưa tìm hiểu gì với nhau cả Nếu đồng ý gả sang đấy thì không hay lắm. Dù mong muốn của bà nội nhưng Cẩm Thư lại khó lòng thực hiện ngay được. Cô còn chưa biết gì nhiều về tấn thanh. Vậy mà nói gả là gả. Như thế sau này có hối hận cũng đã muộn. Bà nội vỗ vào tay cô hai cái. Thì bây giờ hai đứa tìm hiểu từ từ. Hợp nhau rồi tiến đến hôn nhân luôn. Bà nội cũng hiểu suy nghĩ của cháu gái mình. Biết thế này thì cũng đường đột quá Vậy nên bà sẽ cố đợi cho đến khi Hai người họ tìm hiểu kỹ và cưới nhau Chỉ là sức khỏe bà giờ yếu quá Sợ đến lúc nào đó đèn bỗng cạn dầu thì tiêu Vâng ạ Cầm thư khó mà từ chối ý của bà nội Vậy nên cô đã bấm bụng ngay theo Hiện tại cô cũng đã 28 tuổi rồi Độ tuổi này còn quá trẻ để kết hôn Cô muốn sang 30 mới cưới chồng cơ cô có thể chờ đợi được, nhưng còn bà nội thì lại không. Suy Đi nghĩ lại kỹ càng, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định cho bản thân mình rằng trong quá trình tiếp xúc với Tấn Thanh và tìm hiểu anh ta, nếu tính tình anh ta hợp với cô, thì cô sẽ đồng ý làm vợ anh ta. Mấy năm học đại học, Cẩm Thư chưa từng yêu ai bởi cô không có hứng thú với tình yêu và lại những người theo đuổi cô chưa từng khiến cô rung động thật sự Vậy nên cô mới độc thân đến bây giờ Bạn bè cô trải qua nhiều mối tình Có người chia tay, có người kết hôn Có người sinh con, thậm chí có người từng ly dị Nhưng còn cô từ đầu đến cuối vẫn vậy Luôn độc thân vui tính Sự chấp thuận của Cẩm Thư khiến cho bà nội rất vui Ông Danh và bà Mỹ cứ cười mãi Không phải họ muốn mau gả con gái ra khỏi nhà Chỉ là họ thấy con gái mình năm xưa còn đi học Thì suốt ngày cắm đầu vào việc học Còn bây giờ thì lại cắm đầu vào công việc mãi Năng suất cao thì tốt Nhưng năng suất ở mức độ cao ngất ngưỡng như cô Cũng không phải chuyện hay Nhận được điện thoại của ông Xanh Về việc Cẩm Thư đã đồng ý tìm hiểu với Tấn Thanh Thì ông Phúc vui mừng không thôi Ông cúp điện thoại Rồi ra ngoài thông báo với vợ và con trai mình Cẩm Thư nó đã đồng ý tìm hiểu con rồi. Tấn Thanh, con không được bỏ lỡ người tốt như con bé đấy. Thật sao ba? Tấn Thanh bất ngờ khi nghe được tin tốt này. Thật chứ, con hãy cố gắng biểu hiện cho tốt đấy. Đúng đó, mẹ có gặp Cẩm Thư vài lần, thấy con bé ngoan ngoãn và lễ phép lắm. Hiện tại nó còn làm bác sĩ nữa, đúng là vừa đẹp vừa giỏi. Bà Diễm phấn khởi hẳn khi nhắc đến Cẩm Thư. Tấn Thành nở một nụ cười ngất ngây Vâng, con biết rồi ạ Đã lâu không gặp lại Tấn Thành Giờ đây nhìn thấy anh ta Khiến Cẩm Thư có chút không quen Hôm nay cô và Tấn Thành Có hẹn với nhau Hai người cùng ăn trưa Cũng xem như là bắt đầu của mối quan hệ này Đều là những món em thích Em cứ tự nhiên ăn nhé Lúc mới vào nhà hàng Thì phục vụ có mang menu ra Tấn Thành không đưa cho cô xem trước mà anh ta lại tự gọi món có điều đáng lưu ý đó chính là những món anh ta gọi đều là món mà cô thích Cẩm Thư không nghĩ người đàn ông này lại biết cả sở thích của cô Sao anh biết em thích ăn những món này vậy Cẩm Thư tò mò cô đang rất muốn biết lý do đây Anh có hỏi qua bác trai để hiểu thêm về những thứ em thích và không thích ăn Tấn Thanh nở nụ cười ngọt ngào Em ăn thử xem Các món ở nhà hàng này có hợp khẩu vị của em không? Dạ Cẩm Thư gật đầu Cô cảm thấy Tấn Thanh cũng chiêu đáo lắm Anh cũng ăn đi Được Cả quá trình ăn hai người hầu như là im lặng Có lẽ do lần đầu hẹn hò Nên Cẩm Thư không biết nên nói gì mới được Còn Tấn Thanh chớp chớp anh ta Lại nói với cô vài câu Rồi cũng yên lặng ăn cơm Tấn Thanh Anh hẹn hò với em Là vì theo yêu cầu của hai bác có phải không ạ? Cẩm thư cũng muốn biết xem Người đàn ông này Là vì lý do gì mới chấp nhận đi ăn cùng cô Lỡ như anh ta bị ép Thì cô sẽ thành toàn cho anh ta Mà chấm dứt Tại thời điểm này Không Tấn Thành lắc đầu anh ta phản bác ngay Anh thấy mình đã rung động bởi em Cũng chẳng biết là bao giờ nữa Em vừa giỏi giang lại lễ phép Tính cách trầm ổn Rất hợp với anh Anh nghĩ bản thân sẽ nhất định tìm mọi cách để theo đuổi em, khiến em chấp nhận đồng ý trở thành cô dâu của anh. Cẩm thư không ngờ bản thân lại nhận được câu trả lời này từ Tấn Thanh. Hóa ra anh đã có ý với cô trước rồi đấy ư. Tuy tiếp xúc Tấn Thanh không bao lâu, nhưng cô có thể cảm nhận được anh ta hiện tại so với trước kia chẳng khác là bao nhiêu. Nói chuyện ôn nhu điểm đạm, Anh ta lại có một nụ cười tỏa nắng nữa chứ Thật khiến bao cô gái Phải ngất ngây vì nụ cười đó À Mấy năm qua chẳng lẽ anh không có bạn gái ư? Anh luôn độc thân à Cẩm thư cứ nghĩ anh ta Sẽ không đơn độc một mình Nào ngờ anh ta đang tương tư cô Vì nghe được Lời ngọt ngào cũng nhiều Nên lần này sắc mặt cẩm thư Vẫn giữ nguyên nét bình thường vốn có Như cô đã nói Hôn sự là chuyện cả đời Vậy nên cô phải điều tra thật kỹ Về người đàn ông Có thể trở thành chồng tương lai này của mình mới được Anh từng có bạn gái Nhưng đã chia tay vào hai năm trước rồi Trong hai năm này Anh chưa từng yêu thêm một ai Cho đến khi gặp được em Tấn Thành rất phối hợp Anh ta nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô Lại kể Nhớ lần đó anh đến bệnh viện Thăm một người bạn bị thương Thì đã vô tình thấy em khoác trên người chiếc áo blue trắng Chính khoảnh khắc ấy Anh biết mình đã rung động bởi em Cẩm thư Cảm ơn vì em đã đồng ý cho anh cơ hội Cẩm thư bình thản à một tiếng Dạo điệu cô vẫn chậm rãi như ban đầu Em cho anh cơ hội Nhưng liệu anh có nắm bắt được cơ hội đó không Thì còn tùy thuộc vào khả năng của anh Tấn thanh tứng hình mất 3 giây Không nghĩ cô gái trước mắt mình lại thẳng tính như vậy Anh ta cười rồi nói lời chắc nịch Anh sẽ cố gắng hết mình Em vào nhà vệ sinh một lúc nhé Cẩm thư lịch sự đứng dậy nói một câu rồi mới rời đi Trong lòng cô bắt đầu có ấn tượng tốt đối với Tấn Thành Hiện tại anh ta yêu cô nhưng cô vẫn chưa có tình cảm với anh ta Cẩm thư tự nghĩ liệu tình cảm có thể từ từ vun đắp được không Cô không biết, cũng không thể trả lời chính xác cho câu hỏi này. Nếu tính ra thì Tấn Thanh cũng ấm áp đấy chứ. Liệu cô gả cho anh ta, thì có lẽ hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc không? Đáng ra cô không muốn kết hôn sớm như vậy đâu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến bà nội, thì cô dặn lòng phải ưu ái cho Tấn Thanh nhiều hơn so với những người đàn ông đã từng theo đuổi cô, bởi cô cũng muốn thành toàn cho bà nội. Người bà chứng kiến cảnh cô lấy chồng. Đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng dưng Cẩm Thư vô ý đụng phải ai đó khiến cô đứng không vững mà loạn troạn sắp ngã. Nhưng may là cánh tay đã được giữ lại nên cả người cô cũng nhanh lấy lại thăng bằng. Cảm ơn. Cẩm Thư thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không hứng, cú ngã đau điếng kia. Cô ngẩng đầu nhìn lên người vừa giúp mình và nói một tiếng cảm ơn. Trước mặt cô là hình ảnh một người đàn ông ăn mặc sang trọng, quần tây vest đen nghiêm trang. Anh có đôi mắt chim ưng sáng quắc. Cẩm thư có thể nhìn thấy khuôn mặt cô trong con người đen lái của anh. Người đàn ông buông tay cô ra. Anh vừa định rời đi thì cẩm thư đã nói thêm. Xin lỗi vì đụng phải anh. Vừa rồi do cô mải bê suy nghĩ nên mới không để ý đâm sầm vào người đàn ông kia. Cũng may anh không tức giật. Ngược lại còn giúp cô. Điều này khiến Cẩm Thư vừa áy náy vừa cảm kích. Lần sau chú ý là được. Cầu họng người đàn ông phát ra âm thanh trầm thấp. Anh không tức giận cũng chẳng tỏ thái độ gì. Dứt lời thì liền lướt qua người cô và rời đi ngay. Cẩm Thư quay đầu lại nhìn người đàn ông vừa bỏ đi. Bước chân anh trầm ổn không phát ra bất cứ tiếng động nào. Có lẽ cũng vì lý do đó. Mà cô không biết anh đi tới ngã rẽ Nên mới tiến thẳng đến và đụng vào người anh Cẩm thư không quan tâm đến nữa Cô xoay người tiến vào nhà vệ sinh ở phía trước Sửa tay xong xuôi Cô liền ra ngoài Tấn thanh thấy cô đi đến Thì lịch sự cất điện thoại ngay Bài báo đọc dở dang Cũng không cần đọc nữa Bây giờ em muốn đi đâu Tấn thanh hỏi ý kiến cô trước Hôm nay dù cô muốn thế nào Anh ta cũng chiều. Bởi đây chính là bước quan trọng nhất Của quá trình tán đổ một cô gái Em không có thói quen đi chơi Dạo này mệt mỏi quá Nên hiện tại em chỉ muốn Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn Để mai có thể đến bệnh viện Làm việc thật tốt Mì mắt cẩm thư nặng chịu Cô chỉ muốn nằm trên giường Rồi đánh một giấc mà thôi Yêu đương gì chứ Cô không cần Nó cũng chẳng quan trọng Bằng giấc ngủ của cô Được, vậy để anh đưa em về Tấn Thành không mất hứng Ngược lại còn rất nhiệt tình Vậy thì cảm ơn anh trước Biết chắc Tấn Thành sẽ kiên quyết đưa cô về Nên cô không từ chối chi cho tốn công Cứ đồng ý nhanh lẹ Tấn Thành rất gà lăng Trên người anh ta lúc nào cũng toát lên Một mùi hương dịu nhẹ Đàn ông mà thơm như thế Thì đã có điểm trong mắt cô rồi Tấn Thành đưa Cẩm Thư về đến nhà Trước khi mở cửa xuống xe Cô còn không quên Nói cảm ơn thêm một lần nữa Hẹn hôm khác Lại đi ăn cùng em một bữa nữa nhé Tấn Thành lưu liến đặt ra câu hỏi Anh ta đang hồi hộp Chờ đợi câu trả lời từ phía cô Cẩm thư chấp nhận yêu cầu của anh ta Được Cô vào nhà Nào ngờ vừa định lên lầu đánh một giấc say xưa Thì ông Xanh và bà Mỹ Từ đâu xuất hiện Họ kéo cô ngồi xuống ghế Rồi liên tục đặt ra câu hỏi Hôm nay buổi hẹn hò thế nào vậy con gái? có tốt đẹp không? hai đứa hợp tính nhau không? còn nữa con thấy tấn thanh đó có chu đáo và ân cần như lời mẹ nói không? bà mỹ chỉ vừa dứt lời thì ông danh đã chen vào. tấn thanh vừa giỏi lại vừa đẹp. con có bị rung động bởi cậu ấy không? rung động bởi nhan sắc cũng như tài năng của tấn thanh. nếu được thì con định bao giờ sẽ cưới cậu ấy. ba mẹ đủ rồi, con nhức đầu quá rồi này. Cẩm Thư lên tiếng cắt ngang Những câu truy hỏi của ông xanh và bà Mỹ Cứ lùng bùng bên tay cô Khiến cô khó chịu không thôi Cô quyết định không trả lời hết Cứ nói qua loa cho xong Buổi ăn rất tốt đẹp Con buồn ngủ quá rồi Có gì ba mẹ hỏi con sau nhé Con đi đánh một giấc trước đây Cẩm Thư nói xong thì bật dậy chạy lên lầu ngay Cô cố chạy thật nhanh Để thoát khỏi sự khủng bố của ba mẹ mình Thật không biết bọn họ nghĩ gì. Lại thay phiên hỏi cô như cảnh sát thẩm vấn tội phạm vậy. Thật khó chịu. Ơ, Cẩm Thư. Bà Mỹ nhận được câu trả lời trốn tránh của con gái thì hụt hẫng không thôi. Ông dành thế thế thì nói đỡ cho Cẩm Thư. Chắc con bé mệt thật rồi. Hay là em để nó ngủ đi. Bao giờ thức thì hỏi cũng không muộn. Bà Mỹ cũng đành bấm bụng nghe theo, miệng còn không quên cảm giảm. Con nhỏ này thật không biết giống ai Chẳng biết cuộc tình này có đi đến đích không nữa Đánh một giấc say xưa Cuối cùng Cẩm Thư cũng chịu thức dậy Giấc ngủ khiến cô sảng khoái hẳn ra Xem đồng hồ đeo tay thì cũng chỉ hơn 2 giờ chiều Nếu giờ mà ở nhà thì rảnh rỗi quá Cô nhấc điện thoại lên Và hí hưởng gọi đi Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã có kết nối Tiếng nói thành thoát của một giọng nữ bỗng vang lên bên tai cô. Cẩm thư, mình ngay đây. Quỳnh Thu, cậu rảnh không? Người mà cô gọi điện không ai khác ngoài bạn thân nhất của cô, Quỳnh Thu. Cô ấy cũng là bác sĩ và làm việc chung bệnh viện với cô. Mình đang xem bệnh án của bệnh nhân vừa xong đây. Cậu muốn hẹn mình đi đâu? Quỳnh Thu biết tổng ý đồ của bạn. Hỏi có rảnh không thì chắc chắn câu sắp tới sẽ đề xuất đi đâu đó. Không sai với suy đoán của Quỳnh Thu Cẩm Thư cười cười Gặp ở quán nước cũ Mình có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết Được, mình ra ngay Quỳnh Thu cũng rất tò mò Rốt cuộc chuyện quan trọng Trong miệng Cẩm Thư là gì đây Sau khi cúp máy Cẩm Thư vào phòng tắm Khoảng 15 phút sau thì đi ra Cô cầm túi sách đi xuống lầu Trước khi ra khỏi nhà Còn không quên thông báo cho bà Mỹ một câu Mẹ Con ra ngoài một lúc ạ Ừ con đi đi Cẩm thư chạy chiếc vision của mình Mà đến nơi đã hẹn với Quỳnh Thu Hai cô gái gặp nhau thì vui lắm Cẩm thư Cậu đến rồi Cậu đợi mình có lâu không Không lâu mình cũng vừa tới Hai cô gái vừa yên vị Thì phục vụ đã mang menu ra Hai chị dùng gì ạ Cho một ly nước ép cam Tôi một ly nước ép dâu Phục vụ đi vào trong, hai cô gái bắt đầu cùng nhau nói chuyện. Cậu có việc gì quan trọng muốn kể tớ nghe sao? Quỳnh Thu hóng hớt hỏi. Ừ, chuyện hôn nhân của tớ. Những phiền muộn trong lòng Cẩm Thư đều tâm sự với Quỳnh Thu nghe. Dù là vấn đề gì cũng không muốn giấu giếm bản thân. Bởi bản thân là người thấu hiểu và lắng nghe ta một cách vô điều kiện. Đôi khi còn đưa ra những lời khuyên bổ ích nữa. Hôn nhân, đôi mày thanh tú của Quỳnh Thu bỗng dưng cao lại. Cậu nói rõ chút đi. Cầm thư thở dài một hơi, cô bắt đầu kể. Tình trạng sức khỏe của bà nội mình không tốt lắm. Bà nội muốn mình lấy chồng trước khi bà ra đi. Cậu còn nhớ Tấn Thanh lớp 123 3 chứ? Mấy hôm trước ba của anh ta có ý hỏi cưới mình. Nhà mình thì ưng thuận lắm. Họ bảo mình hãy tìm hiểu anh ta nên là hiện tại Mình và anh ta đang tìm hiểu nhau. Lúc này phục vụ mang nước ép ra. Quỳnh Thu nhận lấy và cảm ơn. Cô ấy không góp ý gì ngay mà đang trầm tư suy nghĩ. Đợi đến khi phục vụ vào trong rồi thì mới cất tiếng hỏi. Cậu thấy Tấn Thanh thế nào? Quỳnh Thu có nghe phong phanh danh tiếng của Tấn Thanh. Nghe nói anh ta cũng giỏi lắm. Nếu gắn ghép anh ta và Cẩm Thư đứng chung với nhau thì cũng xứng đôi vừa lứa lắm chứ. Nhưng quan trọng ở đây là Cẩm Thư có đồng ý hay không? Gà Lăng tính cách trầm ổn, ít nói, khiêm tốn. Anh ấy chưa từng khoe gì về bản thân cho mình nghe cả. Cẩm Thư nêu lên suy nghĩ của cô. Thế cậu có thích anh ta không? Một chút cảm tình chẳng hạn. Có cảm tình, nhưng dù sao đây cũng là chuyện cả đời, mình phải thận trọng Chẳng biết Quỳnh Thu nghĩ gì đó, cô bỗng nhiên cảm thán một câu. Áp lực của cậu lớn quá. Cẩm Thư không yêu Tấn Thanh Nhưng vì bà nội Mà buộc phải yêu anh ta Đây không phải chuyện đơn giản Cẩm Thư phì cười Cậu đừng nghĩ nhiều Thật ra mình thoải mái lắm Nếu không hợp với Tấn Thanh thì chấm dứt thôi Không ai cản được tớ đâu Cẩm Thư Mình hỏi cậu này Bây giờ cậu muốn gà hay là không gà Quỳnh Thu cũng giống như Cẩm Thư Cô ấy không muốn lấy chồng Một phần là vì không có hứng thú yêu đương Một phần là vì cuộc sống còn bộn bề những việc cần phải lo quá Cô ấy không thể tiến đến hôn nhân được Chí ít bây giờ không thể Cẩm thư không trả lời ngay Cô đang phân vân Uống một ngụm nước ép dâu Cô nhìn thẳng vào mắt bản thân rồi từ tốn đáp Cái nào cũng được Quỳnh Thu thấy may mắn vì bản thân không uống nước Nếu không đã bị sặc mất rồi Cậu đã thay đổi Cô ấy và Cẩm Thư thuộc chủ nghĩa độc thân. Vậy mà bây giờ Cẩm Thư lại đưa ra câu trả lời kia. Thật là lạ lùng mà. Dù sao mấy năm nữa mình sẽ bước sang 30. Sống gần nửa đời người rồi. Tuy hiện tại mình có thể chờ được. Nhưng bà nội mình thì không. Mình đã suy nghĩ kỹ lắm mới đưa ra quyết định này. Nếu như Tấn Thanh hợp với mình thì mình sẽ tiến đến hôn nhân luôn. Con người của Tấn Thanh cô đã biết từ sớm. Anh ta cũng không tệ mà là rất xuất sắc Cô nhớ có lần anh ta đạt giải ba cuộc thi học sinh giỏi toán cấp thành phố Giỏi như thế cũng xứng với cô lắm Tuy nhiên cô cần phải xem biểu hiện của anh ta nữa Cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ càng Quỳnh thu ngờ vực Ừ, Cẩm Thư gật đầu chắc nịch Dù thế nào thì mình cũng sẽ ủng hộ cậu Cảm ơn cậu Cẩm Thư vui vẻ mỉm cười Cô thích nhất câu này của Quỳnh Thu Thế còn cậu Bao giờ định quen bạn trai đây Mình thấy có mấy bác sĩ Cũng theo đuổi cậu quá chừng đấy Thôi thôi mình xin Nhắc đến chuyện của bản thân Thì Quỳnh Thu lại lắc đầu ngao ngán Cậu có gặp khó khăn gì Thì nói với mình nhé Gia đình Quỳnh Thu Không giàu có bằng cô Tuy nhiên cô ấy chưa từng nhờ vả cô Dù là nửa lời Cẩm Thu hiểu rõ tính cách của bạn thân chỉ là cô muốn giúp cô ấy một chút mà thôi. Cảm ơn cậu. Khi nào mình không xoay sở nổi thì sẽ alo cho cậu. Quỳnh Thu vui vẻ mỉm cười. Cô ấy cũng uống một ngụm nước ép cam. Vị ở cổ chạy thẳng vào tim. Nước ép cam ngọt ngào quá, ngọt như tình cảm bạn bè giữa cô ấy và Cẩm Thư vậy. Tuy ba mẹ Quỳnh Thu mất sớm, người thân không còn nhiều, nhưng có một người bạn tốt như Cẩm Thư. Đó chính là niềm an ủi lớn nhất cho Quỳnh Thu. Cô ấy rất hài lòng với thực tại, cũng không cần gì thêm. Sau khi trò chuyện xong với Quỳnh Thu, thì Cẩm Thư không trở về ngay mà cô lại đi vào siêu thị mua một ít đồ để tẩm bổ cho bà nội. Cô muốn cho bà mau khỏe lại để bà có thể bên cạnh cô nhiều hơn. Lựa một số loại trái cây tươi ngon tốt cho sức khỏe xong thì lại sang gian khác. Cô mua yến xào, nhân sâm những thứ tốt nhất đều lấy một ít. Nội cô vẫn hay dùng. Hiện tại ở nhà cũng không còn nhiều nên cô mới mua thêm. Cẩm thư mua đồ xong thì mang ra tính tiền. Ra khỏi quầy thu ngân, cô đi thẳng về phía cửa chính để ra khỏi siêu thị. Nào ngờ lúc này có một cậu bé đang đùa nghịch trên nền gạch trắng tinh. Cậu bé không để ý nên đã đâm sầm vào người cô. Cẩm thư bị loạn troạn. Khi bị chịu tác động của một lực khá lớn, không giữ được thăng bằng nên cô đã chơi với và ngã đi. Lúc Cẩm Thư tưởng chừng như bản thân sẽ nhận một cú ngã đau điếng trên đất thì cô lại va phải thứ gì đó. giây tiếp theo thứ đó ngã xuống đất, cô cũng nằm đè trên thứ đó. Cảm giác mềm mại dưới thân không khiến Cẩm Thư đau, cô ngửi được một mùi hương quen thuộc. Nói quen thuộc là cô từng ngửi nó qua một lần rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ở đâu. Cẩm Thư ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt cô là một khuôn mặt hoàn mỹ như tạc, sống mũi cao ngút, đôi mày rậm cương nghị, đôi mắt sâu hút to tròn, đã thế còn kèm theo đôi môi mỏng đỏ đỏ. Giây phút này Cẩm Thư mới nhận ra đây là người mà cô va phải vào sáng nay. Khi đang đi ăn với Tấn Thanh, thì cô đi vệ sinh và đã gặp anh. Cổ họng người đàn ông dưới thân phát ra giọng nói trầm thấp rõ ràng là bị đau bởi cú ngã này. Cẩm thư nhận thức được bản thân đang nằm trên cơ thể người khác thế là cô vội vàng đứng dậy và diêu di xin lỗi. Xin lỗi anh là tôi không cố ý. Cẩm thư cúi người xuống định đỡ lấy người đàn ông nhưng anh đã có thể tự đứng dậy được. Không sao. Cú ngã vừa rồi khiến nhật thiên ê ẩm cả người đôi mày bất xác cau lại từ bao giờ. Anh có sao không? Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện khám thử? Cú ngã không phải nhẹ, đã thế Cẩm Thư còn nằm trên người Nhật Thiên, chẳng biết xương anh có vấn đề gì không nữa. Cô đưa ra đề nghị này là vì chứng kiến được khuôn mặt nghiêm trọng của anh, sợ anh có bất chắc gì đó. Không cần đâu. Nhật Thiên xua tay, vừa định rời đi thì nhận ra những trái táo tươi trong túi của Cẩm Thư đã rơi ra đất. Thế là anh ngồi xổm xuống và nhặt lên. Để tôi cảm ơn anh Cẩm thư thấy thế cũng vội ngồi nhặt táo Miệng không quên cảm ơn anh một lần nữa Những người trong siêu thị vừa chứng kiến một màn ngã vừa rồi Thấy không còn gì để xem nữa Nên bắt đầu rời sự chú ý sang nơi khác Không ngờ lại trùng hợp như vậy Gặp cô hai lần Trước khi đi Nhật Thiên liền nói một câu bâng quơ Thật ra lúc nãy khi tiếp xúc với cẩm thư Thì anh đã nhận ra cô là người đâm sầm vào mình sáng nay. Đặc trưng là mùi hương trên mái tóc cô rất thơm và dịu. Là do tôi bất cần, lần nào cũng đụng trúng anh. Cẩm thư ngại ngùng gãi đầu, cô đúng là kẻ hậu đậu mà. Nhật Thiên không đáp lời, anh chỉ cười một cái sau đó xoay người rời đi. Nụ cười của anh khiến cẩm thư ngỡ ngàng, hóa ra khi anh cười lên lại đẹp trai đến như vậy. Cái đẹp ai mà không thích? Cẩm Thư cũng không ngoại lệ, nhưng cô chỉ cảm thán một chút thôi, bây giờ cũng nên về rồi. Cẩm Thư không suy nghĩ gì nữa, cô cười khổ một cái rồi ra khỏi siêu thị, tự nhủ phải chú ý hơn mới được. Cẩm Thư vừa mới dùng xong bữa sáng với gia đình thì chuông cửa bỗng vang lên, là ai đến vào sáng sớm vậy chứ? Người giúp việc của gia đình cô là chị Xuyên. Chị ấy vội vàng ra mở cửa xem là nhân vật nào đã đến thăm nhà họ Hà này Cẩm Thư chuẩn bị xong xuôi Cô vừa định sẽ lấy xe máy của mình chạy đi làm Thì mới thấy Tấn Thanh đang đi vào nhà mình Anh ta còn cười với cô Chào buổi sáng Cẩm Thư Chào buổi sáng Cẩm Thư lịch sự đáp lời lại hỏi Anh đến đây làm gì vậy Mới sáng sớm đã đến rồi Anh ta không bận đi làm sao Tấn Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi Anh muốn đưa em đến bệnh viện Nghe được câu trả lời này Thì Cẩm Thư mới hiểu ý của Tấn Thanh Hóa ra đến là vì cô Suýt nữa cô đã quên mất Anh ta vẫn đang theo đuổi cô Quá trình này có lẽ gian nan lắm đây Anh không cần phải vậy đâu Em cũng có xe Và lại chúng ta có thuận đường không chứ Như thế sợ anh sẽ trễ giờ làm Cẩm Thư từ chối ngay Cô không nghĩ Tấn Thanh sẽ vì cô mà đến. Nếu như bắt anh ta đưa cô đến bệnh viện rồi mới vòng sang công ty mà anh ta đang làm thì lâu lắm. Nào ngờ Tấn Thanh lại xua tay anh ta cười vui vẻ. Ngày nào đi làm anh cũng đi ngang bệnh viện của em. Anh đưa em đi sẽ không phiền đâu. Em đừng lo lắng. Bà Mỹ ở trong nhà chạy ra dường như là nghe thấy động tĩnh gì đó. Nào ngờ gặp được Tấn Thanh bà hào sảng gọi tên anh ta. Tấn Thanh, là con đấy à? Con chào bác gái ạ Con sang đây để đưa cẩm thư đi làm. Tấn Thanh là người có học thức, thấy người lớn thì liền cúi đầu chào hỏi. Anh ta cũng rất muốn ghi điểm trong mắt người mẹ vợ tương lai này. Bà Mỹ nở nụ cười hiền hòa. Thế à, thằng bé suy nghĩ thấu đáo thật. Cẩm thư, con cùng với Tấn Thanh đến bệnh viện đi con. Cảm muộn đấy. Cẩm thư đứng ở giữa hai người, ai nấy cũng nhiệt tình cả. Khiến cô nhất thời không biết phải làm gì mới phải Thấy con gái mình bất động tại chỗ Bà Mỹ dục Sao lại đứng ngơ ra đấy rồi Mau đi đi con Muộn làm của cả hai đứa bây giờ Lên xe anh đi Dưới sự thúc giục mãnh liệt Của hai người bên cạnh Cẩm thư chỉ còn cách nghe theo Cô đội nón bảo hiểm Rồi mới ngồi phía sau xe tấn thanh Con chào bác con đi ạ Mẹ con đi làm đây Ừ hai đứa mau đi đi con Thế là Cẩm Thư được Tấn Thanh chở bằng xe máy của anh ta Tùy cô không thích cho lắm Bởi còn đủ thứ vấn đề phát sinh Nào là sẽ khiến Tấn Thanh mất thời gian hơn Hoặc như thế cũng chẳng thoải mái Khi tự đi xe của mình Nhưng đã lỡ rồi Thôi thì ngày mai hẵng từ chối anh ta Trên đường đi cả hai không nói chuyện nhiều Cẩm Thư không thích trò chuyện phiếm Đặc biệt người đó không phải bạn thân của cô Vậy nên cô mới quyết định giữ im lặng. Tấn Thanh sợ đường đột quá khiến cô ngại. Vậy nên anh ta đã nói một câu. Em đừng ngại gì cả. Hiện tại là anh đang theo đuổi em. Vậy nên việc làm này đều đúng đắn và có lý. Cẩm thư không biết trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì. Anh ta thật tình để tâm đến cô đây ư. Vâng. Cô khẽ đáp, đôi môi nhẹ mím lại. Tấn Thanh là người có học thức. Đầu tóc gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ Anh ta luôn lịch sự và tôn trọng cô Lại không huyên thuyên khiến cô chán ghét Tấn Thành lấy lòng cô bằng những hành động đơn giản mà đầy ý nghĩa Chứ không tặng những thứ vô bổ Xem ra anh ta cũng là một người đàng hoàng Tính ra cũng hợp với cô lắm Cẩm Thư lắc nhẹ đầu Cô chỉ nhất thời suy nghĩ như thế thôi Dù gì thời gian còn dài Cô phải từ từ theo dõi thêm Cảm ơn anh Đến bệnh viện Cẩm Thư xuống xe rồi cảm ơn Tấn Thanh một câu trước khi rời đi Tấn Thanh xua tay Em vào làm đi Chiều anh sẽ đón em về Ừ Cẩm Thư gật đầu Xong xuôi liền xoay người đi vào trong Chưa đi được bao nhiêu bước Thì phía sau đã có tiếng gọi Cẩm Thư Cẩm Thư ngay có người gọi mình thì dừng chân Nhìn mới biết hóa ra là Quỳnh Thu Quỳnh Thu chứng kiến một màn vừa rồi Cô ấy liền nảy lên ý định Chọc ghẹo bản thân Ôi chào Được người ta đưa đến tận bệnh viện ư Không biết mối quan hệ thân thiết của hai người Đã đến đâu rồi Cẩm thư đánh nhẹ vào tay Quỳnh Thu một cái Đừng có dùng điệu bộ đó Mình và Tấn Thanh vẫn vậy Là do mẹ mình ép Nên mình mới đồng ý để anh ta đi đi làm thôi Quỳnh Thu mở to đôi mắt sáng Ôi Gọi tên người ta luôn kìa Hai từ Tấn Thanh Nghe sao mà âm áp quá Dám chọc mình này cho cậu biết tay Cẩm Thu nói không lại liền đổi chiêu Cô đưa tay véo vào eo Quỳnh Thu mấy cái liền Cô ấy cười khanh khách mà bỏ chạy Chiều đến Lúc Cẩm Thu tan làm Thì Tấn Thanh đã có mặt bên ngoài bệnh viện Cô thấy tác phong của hắn tốt lắm Đến rất đúng giờ Mà không phải để cô đợi thêm một giây một phút nào Trên đường về Tấn Thanh ân cần hỏi Han Hôm nay em làm có mệt không? Không mệt Em đã quen với công việc của mình rồi Ngày nào cũng vậy Trả lời câu này cũng để ám chỉ Với Tấn Thanh rằng Sau này anh ta không cần phải hỏi cô có mệt không Bởi cô vốn không cảm thấy mệt tí nào Em đói chưa? Hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm? Tấn Thanh cũng phải lo cho cô Và lại anh ta cũng muốn có không gian riêng tư với cô Nào ngờ ý tốt của anh ta đã bị Cẩm Thư từ chối. Không cần đâu, ở nhà mẹ đã chuẩn bị sẵn cơm chờ em về rồi. Ngưng vài giây, thấy nói chung có chút thiếu sót nên cô đã bổ sung. Hay là anh gái lại nhà em ăn bữa chiều đi? Dù gì người ta cũng đưa cô đi chở cô về. Cô mà không mời một câu thì cũng không được. Lời mời của cô khiến người đàn ông thích thúng, nhưng Tấn Thanh cũng không thể đường đột như vậy. Thế nên anh ta đã từ chối Cảm ơn ý tốt của em Nhưng mà hãy để khi khác Anh chưa mua quà cáp gì cả Vào nhà thăm bà và hai bác Cũng không phải phép Vâng Dù cho cô nói không cần quà Nhưng theo phép lịch sự Thì khách đến nhà chủ chơi Phải mang theo quà để biếu Hiện tại từ chối cũng chẳng được gì Vậy nên cô chỉ đành gật đầu Mà không nói gì nữa Vừa về đến nhà thì bà Mỹ đã nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống ghế Khuôn mặt ôn nhu cười niềm nở Sao rồi con gái, con có cảm thấy ngày một thích Tấn Thanh hơn không? Nhà họ Hà vốn chấm Tấn Thanh là con rể Chỉ có Cẩm Thư là chưa đưa ra quyết định Bà Mỹ đang chờ đợi biểu hiện của Tấn Thanh Cũng như sự chấp thuận của con gái mình Có lẽ cũng không lâu nữa thì ngày vui sắp tới rồi Mẹ, sao mẹ lại gấp gáp thế này? Cẩm Thư thở dài ngao ngán, ai lại muốn gả con gái mình đi xa như mẹ cô không? Nhìn thái độ của bà mà xem, rõ ràng đang ngóng trông ngày cô được lên xe hoa. Mẹ đâu có gấp đâu chứ, mẹ chỉ là đang hóng xem tình hình của hai đứa mà thôi. Cẩm Thư lười nói chuyện này với bà Mỹ, cô tìm cách chuẩn đi. Con lên lầu tắm rửa thay đồ trước, tí sẽ xuống ăn cơm sau nhé mẹ. Vừa dứt lời, đã vọt đi như một cơn gió và Mỹ chẳng kịp phản ứng với tốc độ của cô mỗi ngày sau đó ngày nào Tấn Thanh cũng xuất hiện tại nhà họ Hà rồi đưa Cẩm Thư đi làm dù cô có muốn từ chối cũng rất khó thấy Tấn Thanh dành tình cảm và sự quan tâm của anh ta đối với mình rất nhiều Cẩm Thư ngày một thích anh ta hơn Tấn Thanh giúp cô cất nón bảo hiểm vào xe vừa và định chúc Cẩm Thư có một ngày làm việc vui vẻ Thì tiếng trương điện thoại bỗng reo lên Là của cô Cẩm thư khó hiểu Nhìn dòng chữ trên màn hình Sao bà Mỹ lại gọi cho cô vào giờ này chứ Chẳng lẽ cô đã bỏ sót thứ gì ở nhà Nên bà gọi đến để nhắc nhở không Là mẹ em Nói với tấn Thanh một tiếng Xong chẳng suy nghĩ thêm Cô ấn nghe rồi đặt lên tai Con nghe đây mẹ ơi Có chuyện gì vậy mẹ Đập vào tay Cẩm Thư là tiếng thở gấp Sau đó giọng nói hồi hộp và âu sầu của bà Mỹ cũng xuất hiện Cẩm Thư à? Bà nội con hiện đang khó thở lắm Mọi người đang đưa bà đến bệnh viện Nghe giọng điệu đầy lo lắng của mẹ mình Một sự cảm không lành bỗng ập đến bên Cẩm Thư Cô hoảng hốt nhưng cũng cố bình tĩnh nói nhanh Mẹ đừng lo quá Bà nội sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Con sẽ ở đây chuẩn bị chờ mọi người Chứng kiến nét mặt căng thẳng của cô, Tấn Thanh tỏ ra sốt ruột. Cẩm thư, có chuyện gì vậy em? Lúc này cô đã cúc máy không muốn giấu giếm Tấn Thanh nên đã đáp ngay. Tình hình của bà nội em đã chuyển biến xấu hơn. Ba và mẹ đang đưa bà đến bệnh viện. Sao chứ? Tấn Thanh bàng hoàng. Tuy thấy bà nội đã yếu nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Lần này tin giữ đến quá nhanh, anh ta cũng lo thay gia đình Cẩm Thư. Bà nội nhất định sẽ không sao đâu Em đừng quá lo lắng Lời an ủi của Tấn Thanh Không khiến Cẩm Thư yên tâm hơn Mặc dù khi nãy cô cũng có Chấn an bà Mỹ Nhưng làm thế nào để cô có thể bình tĩnh được đây Bà nội tuổi đã cao Mang trong mình nhiều căn bệnh Điều mà cô lo sợ nhất Chẳng lẽ sẽ diễn ra trong ngày hôm nay sao Không được Bà nội không thể xảy ra chuyện gì Cô không muốn chứng kiến Cảnh tượng đau lòng đó Chẳng mấy chốc bà nội đã được đưa đến bệnh viện Ngay sau đó liền được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu Nhìn cánh cửa màu trắng dần khép lại Trái tim cẩm thư cơ hồ nhói đau Cô quay sang bà Mỹ lặng lẽ hỏi Mẹ ơi bà nội bị làm sao thế này Bà Mỹ ngồi trên ghế hai mắt đở đẫn như người mất hồn Nội con bỗng cảm thấy tức ngực khó thở rồi ngất đi Bà mẹ lập tức đưa bà đến bệnh viện Cũng không biết tình hình của bà thế nào. Rõ ràng lúc thức dậy mẹ vẫn còn khỏe mà. Ánh mắt ông danh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đang chiếu sáng phía trên cửa. Vì lo cho tình hình của mẹ mình mà mặt ông như già đi mấy tuổi. Nếp nhăn càng hiện ra nhiều hơn. Mặc dù Cẩm Thư là bác sĩ nhưng cô thuộc khoa ngoại thần kinh. Về bệnh tình của bà nội cô vốn không hiểu biết nhiều. Ngoài cách chấn ăn ba mẹ mình ra thì cô cũng chẳng thể làm được gì. Mọi người đừng quá căng thẳng, bà nội sẽ không sao đâu ạ. Những câu nói như thế này Cẩm Thư đã thốt ra vô số lần, đa phần là trước khi làm phẫu thuật cho một bệnh nhân nào đó, để người nhà của họ không phải lo lắng, nên cô đã nói thế để an ủi họ, khiến họ yên tâm phần nào. Nhưng không nghĩ hôm nay lại phải nói ra với chính người thân của mình. Lời nói nhẹ tênh Đứng trong tình huống này Cẩm Thư mới thấy Nó hoàn toàn vô dụng Tấn Thành đứng ngồi không yên Thật ra anh ta cũng sốt sáng thay Cẩm Thư Dù gì anh ta thật lòng với cô Anh ta chẳng muốn nhìn nhà họ Hà Gặp chuyện xui xẻo Tấn Thành thầm cầu mong bà nội Có thể tai qua nạn khỏi Như thế Cẩm Thư sẽ bớt lo hơn Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu Lúc này đèn phẫu thuật trợt tắt Các bác sĩ thi nhau lần lượt đi ra Người bật dậy đầu tiên Đó chính là ông danh Bác sĩ mẹ tôi thế nào rồi ạ Mọi chuyện vẫn ổn chứ bác sĩ Bà Mỹ tuy là con dâu Nhưng từ trước đến nay Đều sống rất hòa thuận với mẹ chồng So với ông danh Thì bà cũng lo không kém Về tình trạng của mẹ chồng mình Cẩm thư đứng lên Cô không hỏi gì Mà chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời Từ miệng bác sĩ Từ nãy đến giờ, từng giây từng phút trôi qua đối với cô là một cực hình không nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô phải chịu đựng cảm giác bất an và hãi hùng khi chứng kiến người thân của mình đang phải đối mặt với sinh tử ở bên trong. Cảm giác đau đớn ăn mòn lý trí cô khiến cô như gục ngã. May mắn thay câu nói của bác sĩ đã khiến Cẩm Thư và mọi người cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng. Tình trạng của bà cụ không còn gì đáng ngại. Bác sĩ còn nói thêm gì nữa nhưng Cẩm Thư vốn không nghe thấy. Bởi cô đang rất vui mừng, nước mắt cũng rơi khi nào không hay. May mắn quá bà nội vẫn còn ở bên cạnh cô. Bà sẽ sống cùng cô đến già, chắc chắn là như vậy. Trong lúc Cẩm Thư ngồi ở hành lang này cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc hôn nhân của mình. Như cô đã nói cô có nhiều thời gian để tìm hiểu Tấn Thanh Nhưng bà nội cô thì không chắc Chẳng hạn như lúc nãy cũng may là không có bất trắc gì xảy ra Nếu không cô sẽ ân hận cả đời Cẩm thư nghĩ kỹ càng cô quyết định sẽ chấp nhận Tấn Thanh Cô muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời bà nội Để bà chứng kiến cảnh cô khoác trên người chiếc váy cưới lộng lẫy Trong ngày hôn lễ Tấn Thanh không tệ Đối với quyết định của bản thân, Cẩm Thư nghĩ cô sẽ không sai. Vì bà nội, cô đồng ý tiến đến hôn nhân sớm hơn sự tính, nhất quyết không oán than gì. Chiều đến bà nội của cô đã tỉnh dậy sau mấy giờ hôn mê, ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Mẹ vẫn còn sống sao? Đây là câu đầu tiên mà bà nội thốt ra sau khi tỉnh. Bà cứ nghĩ bản thân đã không xong rồi, bởi lúc sáng bà không chỉ khó thở mà tim còn rất đau. Bệnh cũ tái phát dữ dội như thế, khiến bà đau đớn tột cùng. Giờ đây mở mắt ra, thấy cả gia đình, bà không chắc chắn nên mới hỏi thử. Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi ạ? Ông danh không trả lời câu hỏi của mẹ mình, ngược lại còn hỏi lại một câu quan tâm. Mẹ không sao, chỉ thấy hơi mệt tí. Cẩm thư từ phía sau tiến lên hai bước, cô đưa tay nắm lấy bàn tay già nua của bà nội, Khóe mắt đỏ hoe Bà nội phải nhanh chóng lấy lại sức Tới lúc đó phải thật khỏe mạnh Mới có thể sự hôn lễ của con được Cẩm thư Bà nội bất ngờ Nhất thời quên luôn lời muốn nói ra Bà Mỹ nhanh miệng hỏi thêm Cẩm thư Ý của con là Bà nội, ba mẹ Con đồng ý tấn thanh chấp nhận gả cho anh ấy Nói ra lời này Có nghĩa là sẽ không hối hận Sáng tới giờ Tấn Thanh chỉ ở mãi ở bệnh viện Anh ta nghỉ việc ở công ty Để ở bên cạnh cô Cẩm thư có thể nhận ra tấm chân tình Mà Tấn Thanh dành cho mình Vậy nên cô mới càng siêu lòng hơn Sao chứ? Bà nội vui đến nỗi bật dậy Ông xanh đưa tay đỡ lấy bà Cháu nội của bà Con đã suy nghĩ kỹ càng rồi Trước câu hỏi này Cẩm thư không so sự Liền gật đầu Dây sau lại đưa mắt nhìn sang khuôn mặt ngỡ ngàng của Tấn Thanh. Tấn Thành không nghĩ Cẩm Thư sẽ đồng ý nhanh như vậy. Anh ta cũng đơ người ra chầm chốc lát. Em thật sự muốn gả cho anh sao? Tấn Thanh hết mực vui mừng. Lời nói thốt ra cũng không được trôi chảy. Cẩm Thư không nói gì. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Cô tin vào mắt nhìn người của mình. Người đàn ông trước mặt nhất định sẽ không khiến cô thất vọng. Cảm ơn em Cẩm Thư Tấn Thành vui đến nỗi không biết nói gì mới phải Lần này anh ta đã cưa đổ người con gái mà mình hằng mến mộ rồi Anh ta hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ Cẩm Thư thật tốt Hai bên gia đình nhanh chóng họp mặt lại bàn bạc về hôn sự của con mình Anh ấy cũng nôn nóng ngày vui ấy xảy ra Vì chuyện này mà tình trạng của bà nội đã chuyển biến tốt Sức khỏe cũng không còn yếu như trước Hôn lễ của Cẩm Thư và Tấn Thanh sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 6. Tuy có hơi gấp nhưng không sao. Cẩm Thư nghĩ sớm muộn gì cô cũng gà, gả nhanh thì cũng chẳng hề hấn gì. Thế là cô và Tấn Thanh bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Hôm nay là chủ nhật, hai người cùng hẹn nhau đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới. Cẩm Thư nhìn từng bộ váy cưới lộng lẫy trước mặt mình, lòng cô bỗng dâng lên cảm giác khó tả váy cưới rất đẹp, nếu cô khoác nó trên người, liệu có thật sự sống động lòng người hay không? Em thích cái nào, nhìn xem bộ này có được không? Giọng nói chầm thấp của tấn thanh bỗng vàng lên, anh ta chỉ tay về một bộ váy cưới trước mặt, khóe môi nhẹ nâng lên. Anh có suy nghĩ cùng em đấy, em cũng để ý đến nó. Cẩm thư dịu dàng đáp lời bạn trai. Sau khi đã chọn xong váy cưới, Thì Cẩm Thư mới vào phòng thay đồ Tấn Thanh vội hỏi Có cần anh vào giúp em không? Một mình mặc thì hơi khó Biết điều đó nên Tấn Thanh đã đưa ra đề nghị này Nhưng Cẩm Thư lại thẳng thừng từ chối Anh cũng đi thay đồ đi Em nhờ nhân viên giúp đỡ là được rồi Mặc dù cô đã chấp nhận Tấn Thanh Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn đồng ý Làm ra những hành động thân mật Từ ngày quen anh ta đến nay thì ngoài nắm tay ra cũng chẳng còn gì cả. Có lần anh ta muốn hôn cô, nhưng cô đã do dự, cuối cùng chuyển sang chuyện khác. Tấn Thành biết cô chưa chấp nhận anh ta ngay được, nên anh ta cũng hiểu ý mà chiều theo nguyện vọng của cô. Không cần gấp, anh ta có thể chờ được. Cẩm thư vào phòng thay đồ, nhờ sự trợ giúp của nhân viên mà cô đã dễ dàng mặc trên người bộ váy cưới kêu xa. Lúc cô xuất hiện trước mặt Tấn Thanh Anh ta đã đứng hình mất 5 giây Đây là vợ sắp cưới của anh ta đây ư Sao lại đẹp đến mức này Lòng Tấn Thanh như nở hoa Anh ta tiến về phía Cẩm Thư Rồi nắm lấy tay cô Miệng thốt lời khen ngợi Em thật sự rất đẹp Khóe môi anh đào Người con gái khẽ cong lên Cẩm Thư hài lòng về lời khen này Cảm ơn anh Anh cũng rất phong độ. Bộ vest trên người Tấn Thanh càng tăng thêm sự lịch lãm của anh ta. Nếu đứng cạnh cô thì đúng là một cặp trai tài gái sắc. Nhân viên cũng cất lời ngọt ngào. Anh chị rất xứng đôi, càng nhìn càng thấy đẹp. Cảm ơn cô, Tấn Thanh lịch sự đáp. Vái cưới đã lựa chọn xong, kế tiếp hai người quyết định chụp ảnh cưới. nhiếp ảnh ra, đề xuất từng mẫu chụp cho cô dâu và chú rể. Hai người cũng nghe theo và thực hiện. Cẩm Thư ôm cổ Tấn Thanh, còn anh ta thì giữ lê eo cô. Những bức ảnh thân mật cứ thế xuất hiện. Lúc này Cẩm Thư cũng chẳng còn bài xích anh ta như trước nữa. Ngược lại cảm thấy gần gũi hơn nhiều. Chưa đến lúc này Cẩm Thư đã mỏi mệt xã rời. Cô được Tấn Thanh đưa đến nhà hàng. Tại đây cả hai sẽ có một bữa ăn non nê. Em ăn nhiều vào chắc là đói lắm. Khi phục vụ đã mang thức ăn lên thì Tấn Thanh liền gắp thức ăn sang cho người con gái đối diện. Ánh mắt tràn ngập những tia dịu dàng và ôn nhu. Anh cũng ăn đi. Cẩm thư gắp lại một miếng thịt vào bát người đàn ông rồi bắt đầu động đũa. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, khi cả hai đã ăn uống xong xuôi thì lại cùng nhau trở về nhà. Ngồi phía sau lưng Tấn Thanh. Cẩm Thư đưa mắt nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh ta qua kính chiếu hậu. Không biết đầu óc nghĩ gì, bỗng cô nhản miệng cười. Tấn Thanh đang tập trung chạy xe, tự nhiên có thứ gì đó quấn lấy eo mình. Anh ta vội nhìn xuống, thì mới biết hóa ra đó là cánh tay trắng nõn nà của Cẩm Thư. Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân mật với anh ta. Điều này khiến anh ta không khỏi bất ngờ. Cẩm Thư không nói gì. Cô chỉ im lặng áp mặt vào tấm lưng vững chắc của Tấn Thanh Hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người anh ta Khiến cô cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái Người đàn ông này sẽ là người chồng mà cô nương tựa cả đời Tấn Thanh, đừng làm em thất vọng Đời người còn dài, chuyện gì cũng có thể xảy ra Cẩm thư mong rằng Tấn Thanh mãi mãi sẽ như thế này Dịu dàng và chu đáo với cô Xem cô là bảo bối trên tay, không khiến cô đau lòng hay chịu bất cứ tổn thương nào. Cẩm thư em yên tâm, cả đời này anh nhất định sẽ yêu thương và trân trọng em. Tấn Thành trịnh trọng thốt lên lời hứa, anh ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô, không để cô chịu chút ủy khuất nào cả. Lòng người con gái trở nên yên tâm hơn khi nghe những lời mà bạn trai mình vừa nói, cô đặt niềm tin vào Tấn Thành tin tưởng anh ta vô điều kiện. Sáng hôm sau khi vừa đến bệnh viện thì Cẩm Thư đã chạy đi tìm Quỳnh Thu. Vừa thấy cô ấy thì cô đã đưa vật trên tay mình ra và nói Quỳnh Thu, đây là thiệp cưới của mình. Mình mời cậu đến sự hôn lễ giữa mình và Tấn Thanh. Dù cho tất cả những người được mời không đến nhưng cậu bắt buộc phải đến. Ôi chào, đã có thiệp cưới rồi đấy à? Quỳnh Thu nhận lấy tấm thiệp màu đỏ Hai mắt cô ấy sáng lên lấp lánh Cậu yên tâm Hôm đó mình sẽ nghỉ việc Để giữ hôn lễ của cậu Hai cô gái ngồi xuống ghế Tranh thủ chưa có bệnh nhân Thì nói chuyện vài câu Cậu thích Tấn Thanh bao nhiêu rồi nhỉ Dù sao cũng quen chưa lâu Quỳnh Thu không chắc chắn được tình cảm Mà Cẩm Thư dành cho Tấn Thanh Nhiều bao nhiêu Đã đi đến hôn nhân Liệu có nhanh quá không Nhiều hơn lúc trước Đừng ai hỏi câu câu này Cô cũng chẳng xác định được đâu Chỉ biết rằng hiện tại cô đã có thể thoải mái chấp nhận Tấn Thanh rồi Tấn Thanh đối với cậu tốt chứ Rất tốt Cậu tin tưởng anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu Ừ, mình tin điều đó Quỳnh Thu không hỏi những câu hỏi thăm dò đó nữa Cô gật đầu một cái thật mạnh Nếu đã thế thì mình ủng hộ quyết định của cậu, chúc cậu và chồng tương lai có thể sống hạnh phúc đời đời, mãi mãi không chia lìa. Cậu chúc sớm rồi đấy, hôm nay vẫn chưa phải ngày chúng tôi lấy nhau. Cẩm thu cười, lúng đồng tiền ẩn hiện trong thật xinh xán. Không sao, hôm nay chúc một câu, tới ngày cưới của cậu mình lại chúc một câu. Chúc nhiều cũng chẳng hề hấn gì cả miễn là cậu hạnh phúc. Cảm ơn cậu, Quỳnh Thu. Tấn Thành đến công ty của mình Anh ta cũng bắt đầu gửi thiệp cưới Cho các đồng nghiệp Bầu không khí của công ty Cũng vì thế mà rộn ràng hẳn lên Nhiều lời trêu chọc cũng xuất hiện Tấn Thành Không ngờ cậu lại cưới rồi đấy Sao không sống độc thân thêm mấy năm nữa Như tôi đây này Tấn Thành người ta đẹp trai như vậy Không độc thân nữa thì uổng quá mà Đúng một cái anh ấy lấy vợ Tụi con gái chúng em Vỡ mộng mất thôi Đúng đấy, không biết vợ tương lai của anh là người thế nào Chắc hẳn sẽ đẹp lắm đây Chúng em thật muốn gặp Tấn Thanh ơi, đừng lấy vợ mà Các người thôi đi, Tấn Thanh nên lấy vợ Để cậu ta biết thế nào là hôn nhân như tôi đây Đối với những lời đùa giỡn của đồng nghiệp Tấn Thanh không thấy phiền mà chỉ thấy vui vẻ Miệng anh ta cứ cười mãi không ngớt Có chuyện gì mà vui vậy Trong bầu không khí vui vẻ bỗng dưng vang lên âm thanh trầm thấp của một giọng nam. Vừa nghe thấy tiếng nói này thì tiếng cười biến mất ngay sau đó. Xếp Các nhân viên gật đầu chào người đàn ông lịch lãm trước mặt. Bọn họ cảm thấy có chút lo lắng bởi sự có mặt của người đứng trước mặt mình. Đây là sếp của họ, cũng là giám đốc của công ty. Anh có tác phong làm việc rất nghiêm túc. Hiện tại đang trong giờ làm việc nhưng mọi người cười nói vui vẻ, sợ rằng người sếp này sẽ không được vui. Đám cưới của ai vậy? Người đàn ông quan sát thì thấy tấm thiệp mời màu đỏ nên liền hỏi. Tấn Thanh nhanh nhào đáp. Sếp là của tôi ạ? Nhật Thiên nhướng mi sao vẻ ngạc nhiên. Tiến đến hôn nhân rồi đấy à Thế có thiệp mời của tôi không? À có ạ. Tấn Thành vội lấy từ trong cặp ra một tấm thiệp khác rồi đưa cho Nhật Thiên. Lúc nãy định đưa cho sếp trước nhưng mà sếp chưa đến. Giám đốc mời giám đốc đến dự tiệc cưới cùng gia đình tôi. Nhật Thiên nhận lấy thiệp cưới khóe môi khẽ dướn lên. Nhất định. Dứt lời anh liền xoay người hướng thẳng về phía thang máy chuyên dụng mà đi lên. Đinh một tiếng cửa thang máy mở ra anh bước vào phòng làm việc của mình. Ngồi xuống chiếc ghế bằng da, anh đặt tấm thiệp trên bàn, rồi nhìn chăm chăm vào nó, một giây cũng không rời. Nhật Thiên mở thiệp cưới ra, đập vào mắt là hai cái tên được viết tinh xảo. Môi mỏng nhẹ khẽ nhếch lên, cười như không cười. Người trong công ty dần đã kết hôn hết, còn anh đến bao giờ mới lấy vợ đây? Có lẽ cả đời này anh cũng không thể lấy thêm một ai nữa bởi anh đã mất đi người mà mình yêu thương nhất, người con gái ấy chính là nguồn sống của anh. ấy thế mà cuộc đời này lại nhiều oái oăm, chính tai nạn xe đã khiến cô thập tử nhất sinh, lại không thể qua khỏi. Cũng chính vì người đó, kẻ đã gián tiếp hại chết người anh yêu, anh nhất định sẽ không thả thứ. trong vô thức nhật thiên siết chặt tay, thiệp cưới cũng vì thế mà trở nên nhăn nhúm. Cái tên hà Cẩm Thư in trên thiệp chẳng còn nguyên vẹn nữa. Nhật Thiên nhận được điện thoại từ Vũ Thiên. Thế là cả hai hẹn nhau ra quán cà phê ngồi nói chuyện. Vũ Thiên là bạn học cấp 3 của anh. Trùng hợp thay hai người có tên giống nhau, một chữ Thiên lại trở thành bạn thân. Chơi chung cũng rất lâu rồi. Sao rồi? Cậu đã quen thuộc đường xá ở đây chưa? Nhật Thiên ngồi vắt chéo chân hai tay đặt ở trên đùi một cách tùy hứng. Tuy mình sang nước ngoài mấy năm nhưng cậu đừng quên khi xưa mình ở tại nơi này đấy. Vũ Thiên uống một ngụm cà phê, mùi vị đăng đắng lan tỏa trong miệng khiến hắn thích thú. Biết đâu được trí nhớ của cậu suy giảm rồi? Nhờ Thiên cười cười, Vũ Thiên bĩu môi. Trí nhớ của mình vẫn còn tốt lắm. Nói đùa nhau vài câu. Lúc này Vũ Thiên mới đi vào chủ đầy chính. Nửa năm trước mình có việc nên không về nước được, xin lỗi cậu. Nửa năm trước là thời điểm nhạy cảm của Nhật Thiên, cũng là thời khắc anh đau khổ nhất vì mất đi người mình yêu. Nghe được lời này của bạn thân, anh liền xua tay bảo. Cậu có lỗi gì chứ? Mình hiểu mà. Mình còn không muốn để cậu thấy bộ dạng nhếch nhác của mình khi ấy. Nhớ lại lúc mất đi Tú Như, Anh đã hoàn toàn suy sụp Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bia rượu Công việc ở công ty anh đều mặc kệ tất cả Khoảng thời gian đó là lúc anh bất lực nhất Một người như anh muốn sự nghiệp có sự nghiệp Muốn tiền tài có tiền tài Nhưng rất tiếc lại không có được cô Còn gì đau hơn việc chẳng thể giữ người con gái mình yêu bên cạnh Đó chỉ là tai nạn Không, tú như vẫn còn cơ hội được sống Nhưng chỉ tại người đó Nghe được câu hỏi này Vũ Thiên biết Nhật Thiên không thay đổi suy nghĩ của mình Để chắc chắn hơn Nên hắn đã cất tiếng hỏi Cậu vẫn muốn trả thù Đúng vậy Mình sẽ không để yên cho qua chuyện Bằng cách nào chứ Đây là việc riêng của anh Vũ Thiên không thể xen vào Cũng không thể ngăn cản Bởi nếu đặt mình trong trường hợp của Nhật Thiên Thì hắn chắc bản thân Cũng sẽ chọn cách trả thù Thay vì không làm gì cả Để cô ta cũng chịu đau khổ giống mình. Đôi mắt Nhật Thiên bỗng lé lên vài tia đỏ như máu. Khuôn mặt trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Kế hoạch trả thù chính thức bắt đầu. Giết người sao? Vũ Thiên nhíu mày chẳng lẽ Nhật Thiên sẽ dùng đến cách ngu ngốc này? Giết người là phạm pháp. Cậu nghĩ mình dám? Nhật Thiên xua tay. Giết người quy ra tội rất nặng. Anh cũng không muốn bản thân phải ám ảnh vì chuyện giết chết một người đang sống sờ sờ. Thế làm sao? Khi ấy cậu sẽ rõ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên.